Vậy nên những thế lực ban đầu có ý định đoàn kết tiếp tục đối phó Lâm Hàn, sau này khả năng cao đều sẽ lựa chọn thỏa hiệp, rút toàn bộ cao thủ của gia tộc khỏi chuyện này, không giúp đỡ ba quý tộc nữa. Như vậy đến cuối cùng chỉ còn lại một bộ phận nhỏ thế lực tiếp tục chiến đấu, tiếp tục phái tất cả cao thủ ra cùng ba quý tộc chống lại Lâm Hàn, những thế lực này đa phần đều là do không nhìn rõ tình hình cục diện. Đương nhiên Lâm Hàn cũng biết đây chỉ là những thế gia nhỏ. Thế lực nhỏ mà thôi, thế gia lớn và thế lực lớn sẽ không như vậy, lựa chọn của thế gia lớn sẽ không bị những thế gia nhỏ này ảnh hưởng, họ sẽ cân nhắc nhiều yếu tố hơn. Còn về việc những thế gia lớn này lựa chọn thế nào, Lâm Hàn cũng không biết, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Lâm Hàn và mấy người tiêu nhã tiếp tục chờ, lặng lẽ chờ trong đêm dài đằng đẵng Các thế lực liên lạc với nhau, muốn xem các thế lực khác lựa chọn thế nào, sau đó sẽ đưa ra quyết định. Lúc này với mỗi thế lực vùng xám thiên kinh mà nói đều là thời điểm lựa chọn. Chọn đúng thì ít nhất có thể giữ được gia tộc, thậm chí có thể nhận được nhiều lợi ích hơn, nhưng nếu chọn sai rất có thể sẽ khiến gia tộc mình diệt vong. Tuy nhiên khi hầu hết các thế lực đang lưỡng lự, nghe thế lực khác lựa chọn thỏa hiệp thì họ cũng lựa chọn thỏa hiệp theo. Mà trong chuyện này, mặc dù các thế lực vùng xám liên lạc với nhau nhưng không thế lực nào thông báo cho ba quý tộc lớn. Dù sao Lâm Hàn cũng đã nói rất rõ ràng, anh muốn đối phó với ba quý tộc vậy nên bây giờ họ mà liên lạc với ba quý tộc thì không hay, vì vậy chỉ tự liên lạc giữa các thế lực với nhau để trao đổi mà thôi.